Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây là, là trợ thù của mày sao? Đường Tiểu Tông kinh miệt nhìn 5 người kia. Ánh mắt khi thấy địch kiếm hoài thì dừng lại hơi kinh diễm. Họ là bạn của tao. Gia Cát Tung Hoành giới thiệu. Mày cho là tìm những người này đến thì có thể cứu được Trình Duy Ân ư. Đường Tiểu Tông không thèm để mấy xoái ca đẹp đẽ này vào mắt một chút nào cả. Mục tiêu của tao không phải là Trình Duy Ân. Gia Cát Tung Hoành cuối đầu đầy kính mắt. Đường Thiệu Tông ngẩn ngơ không hiểu. Trình Nhất Hòa mới là người ta muốn. Già cát tôn hoành chỉ chín hòa, ba tiểu sĩ nói. Đừng nói cái gì cơ. Người tới đây là vì lã giả họ Trình, mà không phải là Trình Duy Ân sao? Đường Thiệu Tông mới là không tin. Đúng vậy. Đường Thiệu Tông vút chốc mở cửa xe, tùm lấy Trình Duy Ân ác liệt mà cười ta. Mày nghe kìa Trình Duy Ân, tình nhân của mày không phải tới để cố mày đâu. Hắn nói hắn tới đây là vì bố mày đó. Trịnh Duy An sắc mặt tái nhợt quay đầu, không muốn nhìn ra cát Tung Hoành, nhưng bộ dáng chật vật của nàng lại làm cho nụ cười của Dát Cát Tung Hoành cứng đờ lại. Cơ thể mảnh mai của nàng đầy là vết xước, trên trán có vết bầm, khóe miệng có vết máu, tóc tai và áo hỗn loạn, đều làm cho máu trong mắt hắn chảy ngược. Đương tiểu Tông dám làm tổn thương nàng. Chết tiệt, hắn sắc mặt phát lạnh cơn xanh lộ ra. Tuy nhiên, nếu mày muốn đặt trỉnh nhất hoa từ tay tao, cũng không phải là chuyện dễ đâu. Đường Tiểu Tông nói tiếp, "Vệ sĩ chứ?" Gia Cát Tông hoành hải, ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt hiện ra sự sắt ý, bởi vì ngày hôm nay mày không thể sống mà rời đi được. Đường Tiểu Tông đắc ý vất tay ra hiệu cho thư ký. Thư ký hiểu ý, dùng bộ đàm ra lệnh cho toàn bộ nhân mã trong biệt thự hành động. Không đến 1 phút, hơn 20 người mặc trang phục bộ đội đặc chủng bao vây nhóm người Gia Cát Tông hành. Bọn nó ai cũng cầm súng ống tự động trong tay, xác thực là dạ người. Hừm, <cười> bởi vì đối phó với tên yêu quái là mày, tao đã đặc biệt mời từ nước ngoài những cao thù mạnh nhất. Hôm nay, tao sẽ dùng máu của mày để rửa miệng viết thương trên tay tao. Đường thiệu tâm nhai răng cười nói, hai chữ yêu quái kia đã phạm vào cấm kỵ của bắt đầu thất tinh. Trên mặt mỗi người bọn họ đều là bao phủ sát khí lạnh băng. Trịnh duyên cảm thấy, sát dí kiếp người đang ngưng tụ ở trong không khí, trái tim như là muốn nhảy lên cổ hỏng. Xuất hiện cùng với gia các tung hành, chính là các thành viên cấp của Bắc Đầu Thất Tinh, nhưng tại sao chỉ có 6 người, không phải là có 7 người sao? Nhan Trân Trân nhìn bọn họ, tinh tường đọc ra trong 6 đôi mắt kia, chính là ngọn lửa công kích mãnh liệt thiêu đốt. Quả nhiên, Đường Thiệu Thông còn chưa hạ lệnh, Bắc Đầu Thất Tinh đã triển khai hành động, bọn họ như là quỷ mị tập kích hơn 20 tên lính đánh thuê, động tác còn càng mau lẹ, một chiêu thì đã lấy mạng. Mau nổ súng, bắn chết bọn chúng cho ta. Đường Thiệu Tâm tức giận tróng to, đạn bay nhăm nhở trước mặt của Trình Nhất Hoa, nàng tuy rằng sợ hãi, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội cứu cha. Thở dịp Đường Thiệu Tâm thổ hạ đang ứng chiến, nàng trốn ra chỗ cái xe 16 chỗ, mở cửa xe rồi tiến vào bên trong. "Bà, bà ổn chứ?" Nàng thấp giọng kêu, nhẹ nhàng xé mở băng dính trên miệng của Trình Nhất Hoa. "Duy An à, bơ bà ra ngoài." Trình Nhất Hoa suy yếu nói. Nhưng mà hiện tại bên ngoài rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy mau thờ dịp trốn đi." Nàng vội la lên rồi xoay người giúp Trình Duy Trạch cởi bỏ dây trói. "Không, trốn không thoát đâu." Trình Nhất Hoa suy sụp nói, "Mà ba cũng không muốn trốn, hãy để ba gặp bọn họ." "Ba?" Nàng chính là không muốn để Bắc Đầu Thiết Tinh được gặp ba. Rốt cuộc đã, đã xảy ra chuyện gì hả chị? Thiên Quuyền đại ca không phải là tới cứu chúng ta sao? Trình Duy Trạch hoàn toàn không rõ tình huống. "Không phải, hắn tới để để giết ba." Nàng Bai Ai nói: "Chị nói cái gì?" Trình Di Trạch khiếp sợ há hốc mồm, bắt đầu tất tin là do hắn mời đến hỗ trợ, làm sao có thể biến thành muốn tới giết ba chứ? "Nói thì dài, mau rời khỏi đây trước rồi nói sau đi." Nàng không muốn lãng phí thời gian để mà giải thích, việc cấp bách là nhanh chóng mang cha nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Trình Di Trạch vội vàng gật đầu, liền lút chuyển đến ghế ngồi lái. Tiếng xe hơi khởi động lẫn vào tiếng súng. Trịnh Duy Ân nhìn nhanh ra ngoài tìm tiềm hình chiến đấu. Đám bộ đội đặc trùng làm sao cũng không thể đánh trốn đòn của nhóm bắt đầu thất tinh. Gia Cát Tùng Hành thân thủ manh mẹ, tay không đã đánh ngã cơm ít người. Đường Thiệu Tông thấy thế thức sận hét lớn với thư ký. Bỏ lấy súng của tao ra đây. Thư ký lấy từ trên xe một cầu súng có tạo hình đặc biệt quái dị đưa cho đường Thiệu Tông. Tao không tin là không thể bắn thùng sọ mày. Đường Thiệu Tông cười ta ác, phụng trụm tới sau lưng của Gia Cát Tùng Hành chĩa súng nhắm bắn. Cẩn thận đó. Trình Di Ân khẩn trương, bàn tay vội vã đều đầy mồ hôi, một mệnh cảnh cáo gia cát tung hoành. Gia cát tung hoành, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net